Hẻm Radio. Xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn "Ơi Cải Về Đâu" tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. "Ơi Cải Về Đâu". Đoạn ca muối nhạc giải tán. Thằng Quách Phú Thạng dẫn ông già năm nhỏ về ngã ba sương. Thằng có nhỏ bồ mới quen bán quán ở đó. Con nhỏ tên Diễm Thương Nghe hay mà khuôn mặt cũng ngộ Không đẹp nhưng bình thản lạnh trơ Không ra vui, buồn Đố ai biết nó nghĩ gì Nó hất mái tóc nhuộm vàng que Chôm chởm như trễ tre Nhìn hai người cười héo hắt Ăn bá mà kéo theo cả bầy Thàng cười hề hề Bảo ông Năm, bạn anh, dễ thương lắm Đêm đó ông già không ngủ được Thằng Thàng đi chơi nửa đêm mới mò về Thấy ông ngồi khộm rộm ngoài dách mùng, điếu thuốc cháy lập lòe soi bộ râu sơ sát. Thàng mở dây dày hỏi, Nhớ đoạn quá, ngủ không được hả tiết Ông già lắc đầu, thở dài, nghe buồn xa sắc như lá trụng qua rơi, bần thần. Điều này không biết cách nào tìm cho ra con cái Ông đã đi tìm con nhỏ gần 12 năm, lúc cải 13 tuổi. Một bữa mê chơi làm mất đôi trâu Sợ đọn nó trốn nhà cả nhà tông tả đi tìm Nhưng mãi con nhỏ không quay lại Vợ ông ôm cái áo con cãi khóc Bảo chắc là ông để bụng chuyện nó là con của chồng trước Nên ngược đải, hà khắc, đuổi xua Ông đau mà không nói được một lời Ông đã nâng niu nó khi mới thôi nôi Đã vui khi con người bảo con nhỏ giống ông y hệt Dù biết họ khen khơi khơi khen bỗng trên trời, đã sướng rơn khi nó gọi tiếng ba ơi. Con cãi đi rồi, ông đã xuống nước mắt khi đi qua chiếc giường trước khi nó ngủ. Có bữa, ông hì hội ếm mùng, rồi ngồi một góc, nhìn chiếu gối thanh thang lòng chết điến vì nỗi nhớ con, vì lo nó lưu lạc giữa đời. Như thế mà ông không thương nó sao? Như thế mà là không thương à? Nhà buồn u ám, Vì đã ít người rồi, bây giờ lại chẳng nhìn, chẳng cười nói với nhau. Sao, người ta còn đồn đãi ông dí con nhỏ, rồi lắp ở một chỗ đất nào? Họ kình kình lại coi, ai mà giàu tưởng tượng vậy không biết. Ông khăn gói bỏ xứ ra đi, bụng giả đinh ninh dứt khoát tìm được con cải về. Ai về, biển người mênh mông, mỏi chân, ông xin làm sai giặc trong đoàn ca muối nhạc. Để trước giờ diễn, ông mượn cái micro nói vài câu Cải ơi, ba là năm nhỏ nè con Bữa nào thằng Thàng nhớ nhà, nghe cô ấy nó cũng rưm rướm nước mắt Bảo, con thương ông già con quá à, tía ơi Hôm đi, ba thằng còn cầm khúc bình bát bằng cổ tay rượt nó chạy ngờ ngời Nhảy xuống đò, nó ngoái lại nói Để con làm ca sĩ nổi tiếng cho ba coi Thấy ông dưới cái cây lên trời. Hai năm, ông già đã chổng đầu cây xuống đất, tựa vào đó để bước đi. Tên tuổi Thàng mờ mịch, Thàng bùi ngùi. Người ta quách Phú Thành, nổi tiếng Hồng Kông. Tôi thiếu có chữ hát, lẹt đẹt bên hông chợ lớn. Nhiều bữa hát ế ngoi ngớp, nằm nghe mưa dầm. Nhiều bữa đứng soát vé bị bọn du đảng địa phương rượt chạy xịt khói. Thàng muốn về nhà nhưng xấu hổn. Sao ông già cười khơ khơ Hỏi Con ơi Mày nổi tiếng chưa Mà trồi đầu về đây rồi Y hệt Ông già năm nhỏ Cũng có nhà Mà không về được Đã đau quá trời đất rồi Cái cảnh bà con hàng xóm Xầm xì Chỉ rõ Người ở xa Dập diệu Thuê đò dọc lại Nhà ngó nghiêng Đâu Thằng cha giết con đâu Đâu Con nhỏ bị chôn chỗ nào Ở gần thấy đông đúc Nên bưng bánh dừa Trà đá đến bán. Đã quá chừng đau. Khi ông nhìn sâu trong ánh mắt của vợ mình. Thấy không còn lấp lánh thương yêu. Chỉ tối tâm như ngờ giựt. Hoài nghi. Và bữa ông đi. Mà đứng giữa nắng trưa cuốc đất. Chỗ đất còn mới tin ông vừa lên lít. Chỗ người thiên hạ ngó nhau. Con cãi bị dùi dưới đó. Biết đâu. Nên ông năm nhỏ trụ lại ngã ba sương. Tiếp tục kiếm tiệm. Ông mướn một cái nhà thấp. Nhỏ như ổ mối. Vừa đủ hai người còn nhôm chui ra chui vào. Ông vét túi trên túi dưới sắm một chiếc xe kẹo kéo có dạng nhạc sập xình, kéo thằng Thàng theo. Ngày chạy ra bán ở chợ rau chợ cá, tối ghé vào quán nhậu, khuya về đậu ở ngã ba. Xe kẹo kéo của ông nổi tiếng nhờ giọng ca nhựa nhựa của thằng Thàng, nhờ giữa hai bài hát có một nhắn tìm con buộc ác chiến. Ngã ba Xương nhiều đêm thổn thức trong tiếng cãi ơi, nghe ngắt ngoải như tiếng chim kêu giữa lưng trời. Con Diễm Thương càng ngần quán ế, buồn thấy mẹ rồi mà còn kêu cả dơi dơi. Một bữa Diễm Thương bước ra, thản thoát gọi: "Ba." Ông già đứng im sững, Ngờ ngác vài lát, môi run lập bập hỏi: "Cải phải không con?" Diễm Thương gật đầu. "Thì con là Cải đó hả?" Diễm Thương níu tay ông, rưng rưng gọi thêm một tiếng ba tha thiết Ông già nắng đầu nắng dai nó với một nỗi vui chảy tràn Trời đất, bay nhìn không ra bé lớn dữ dằn dây Ông đi vài bước ông dây lại nhìn Diễm thư cho chắc là nó đang đứng đây và có thiệt trên đời Ngước về phía trời sau trò ngó thằn thàn, ông cười để miệng luôn méo sao thì méo Tị kiếm cô còn cãi rồi với ớt hà mày ơi Nghe giọng là cuộc hành trình trồng trải 12 năm của ông Và những quan khuất buồn đau khép lại ở đây rồi Ngày mai ông vẫn diễm thương về cỏ cháy Ngay trên chuyến tàu đầu, đầu Chắc vợ ông ra cửa che tay khâm khâm trên trán Hỏi ai vậy cà Ông sẽ nói con cải chứ ai Bà sẽ mừng hết lớn Phải còn trẻ thế nào bà cũng nhảy cà tưng Ông sẽ đưa nó đi dài xóm Khoe Con cãi tôi về đây nè Bà con ơi, nó lớn quá chừng ngang. Dẻ mặt không giấu được hả hê, vậy mà mấy người nói tôi giết nó. Nghĩ đến đó nước mắt ông tuôn dài, Diễm Thương cười, đứng dậy khoan khoái phủi tay, nói không ngỡ mình diễn quá hay. Rồi nó khom người, nhìn sâu vô đôi mắt tràn trụa của ông già, mặt tỉnh bơ bạc khía, mỉa mai. Tôi giỡn đó, ông làm ba kiểu gì mà không nhớ mặt con gái mình. Dạ cơn mơ hết Diễm Thương đi gom tiền thắng độ Đám tiếp viên léo nhéo Nhận ông già sao mà dễ tin Làm họ mất mấy chục ngàn Diễm Thương lạnh lẽo cười Cái mặt nó tỉnh hết biết Kiếm tiền dễ ợt mà chẳng gợn lên chút đắc ý nào Ông Năm bẻ bàn ngồi đó Bẻ bàn lao nước mắt Cười heo queo héo quắc Con nhỏ giỡn có duyên hết hồn Mà trên khuôn mặt Vẫn còn đầy ứ những thương yêu Thằng thạng ứa lòng nhìn ông năm già đi khủng khiếp. Nó giận muốn bóp cổ nhận nước Diễm Thương cho rồi Khi con nhỏ nhẫn nhơ trở qua, dơ nắm tiền, rủ đi ăn hủ tiếu. Trò diễn kết thúc, ông già nằm rủ. Đúng hai ngày lời nhắn tìm con cải lại thắt thỏm ở ngã Ba Sương. Con Diễm Thương bực lắm. Nó gặp thằng là đá ghế quăng ly. Nó nói, ông đừng mất công tìm, con cải chắc chết nhắc rồi. Trời ơi sao tôi thù con nhỏ đó quá à? trời Có nhà mà bỏ Có cha có mẹ mà không thèm Cái thứ người như nó Cho nó chích bờ chích bụi cũng đáng à Rồi nó nghẹn ngào Còn tôi Người ta đã quăng ở đây 18 năm Tôi chờ hoài mà có ai tìm đâu Thàng mới hay Đợi con nhỏ cũng buồn Hai đứa ngồi sát lại gần nhau Thở dài nghe cả dành tay tê tái Tối đó thằng nằm gác tay lên trán Nói, mai mốt con vẫn nhỏ Diễm Thương về lại ông già con nha, tí Năm. Tính thương chơi thôi, chưa bây giờ thành thiệt rồi. Ông Năm phấn khởi, vậy hả, vậy à, phải làm đám cưới tử tế cho con nhỏ đỡ tuổi, để tao làm ba nó, đại diện cho đàn gái làm xui chơi. Lựng khẩn rồi mùa nắng quay trở lại, người ta dọn sạch có một bờ sậy, bông đang vào mùa bạc ở ngã Ba Sương. Cất thêm chừng chục quán nhậu ôm nữa Cánh phòng chống tệ nạn xã hội Bắt đầu để ý cái tròm lubu này Phía báo đài cũng dòm ngó Một bữa Họ ấp vào, quay phim Chụp hình búa lua xua Đám tiếp diễn che mặt, ôm đầu Chỉ có diễm thương là điềm nhiên trơ mắt ngó Phóng sự phát lên tivi Cái nhìn đó như dấu hỏi nao lòng Tôi đây nè Ba má tôi đâu Có nhận ra tôi không Có nghe đau lòng Thằng Thàng thấy cảnh người yêu tỉnh bơ ngồi trên đuổi ông khách Buồn quá, bỏ đi uống rượu Sáng sau, ông nằm dối vô tay thản ít tiền Biểu, đưa con nhỏ về nhà đi Thằng Thàng nói, con không nành để tía ở lại một mình Vậy bây nở nhìn con nhỏ sống dày hoài sao Một sớm, hai đứa dắt nhau đi Ông già nhìn theo, cho đến khi bóng chúng chìm dưới mịt mù Lộng ông đã chuẩn bị rồi một cái giấy tay Tiễn hai đứa ra khỏi những con đường sương gió Nhưng mờ chiều, đám trẻ trở lại Mặt con Diễm Thương vẫn thản nhiên Nhưng thằng thàng buồn tê tái Cả nhà thàng hết hồn día dồn lại ngó nhau Nhận ra đứa con gái này lên tivi hôm trước Có bộ làm nghề hống được đàng hoàng Có bộ thằng thàng bị nhỏ này dụ dỗ Diễm Thương chỉ cười, gật đầu chào Rồi bước xuống bến đón tạo ra thị xã Lại về ngã ba sương Chỗ của những người không còn đường trở lại nhà Diễm Thương nói tôi mắc cười quá ông Năm mà Tôi lên tivi để cha mẹ nhìn Mà họ không biết tôi là ai Còn người dưng liếc ngang là nhớ liền Ông già năm nhỏ lặng người đi Tự hỏi Bây giờ ông lên tivi Con cải có nhận ra mình không? Người đã dắt cải đi hái xoài chính trong giường quang Đã chặt chuối làm bè dậy cho nó lội Thả trâu, chơi diều Đã cổng nó đi tắt mấy giạc đồng Đến chỗ ông bác sĩ già Mỗi khi nó nhức đầu sổ mũi Cây kẹp nhỏ Mới dây thun khoanh Mấy cục kẹo dừa dung dinh trong túi áo Mỗi khi ông đi chợ về Tất cả những thứ đó Ông nhớ mồm một Thì nhỏ cải chắc chưa quên Ông già muốn lên tivi để nhắn đứa trẻ bỏ nhà rằng Về đi con ơi Đôi trâu có xá gì Đăng tin trên truyền hình đắt đỏ Mà lần nào lại phòng quảng cáo Ông cũng phải đôi co Đội phải đọc theo ý mình Trong đó có đoạn Con không về ba nhớ đã đành Má con còn giận ba không nhìn mặt Người ta cười Trên đại chứ có phải chợ trời đâu mà muốn nói gì cũng được Ông giận quay quả về nhà Nghĩ cách tự mình lên tivi Có lần Ông đậu xe kẹo đầu chợ Thấy người ta làm phim dụ lấn chiếm lòng lệ đường Người hút thúng mũng cá rao bỏ chạy, ông sướng rơn, lăn xăng chạy tọt chỗ này, ló mặt đằng kia, mấp mấy câu, cãi ơi, mà vô phim người ta đã xóa mất tiếng còn đâu. Chỉ mong được thấy mình trên tivi một khuôn mặt teo héo sạm đen dưới những sợi tóc ngã màu trắng xóa, một thân hình ghề guộc, lưng đã chớm cộng. Mình thèm lên tivi muốn chết chất mà không được. Còn mấy ông cán bộ ngồi trình ình Trong đó hoài thấy mất ngán Ông già năm nhỏ than thở Với thằng thàng Nói sao ta muốn làm bí thơ tỉnh quá thằng kêu Trời ơi chi vậy tía Ông cười Lên tivi chơi chi Lúc đó tao đường hoàng nói chuyện với con cải Tao nói từ từ Nhắc chuyện xưa cho nó nghe Thằng thàng cũng cười Tưởng tía làm lớn để lo cho dân Ai về cũng bo bo cho mình Họ ngồi đục mưa dưới một hàng ba trường tiểu học Nước đổ trắng trời Mùa còn ướt lạnh dài dài Thằng thàng lo ở nhà mưa dột ướt đầu giường Về không có gối đi nằm Không mền để đắp Diễm thường biết có chạy qua không Hay là bận khách Bận cười cợt Mà lòng não nề Biểu uống với em chút nữa đi anh thằng chép miệng Buồn quá tía ơi Mê văn nghệ văn gừng Nên chừng này tuổi đầu rồi mà nghèo quá chừng Đến nỗi không lo được cho con nhỏ thương Ông già năm nhỏ thấy thằng Thàng xuống nước mắt Ừ, tối nay Ông cũng thấy mình quang mang buồn bã trả rời Như sắp đến cuối đường rồi Mà không biết chắc có nhà mình phía đó Ông thở dài ứ hữ Chống tay liêu siêu đứng lên Bảo, mưa chắc còn dài Thôi dầm mình về đi nhỏ Đêm đó, thằng Thàng ôm ông già năm ngủ Nó kêu lên, tí ốm dữ dằn thiệt, xương tía cấn còn đau quá chừng nè. Ông già cười, ờ, chê, mai mốt không có mà ôm ngang con. Thằng thằng hỏi ông nói vậy là có ý gì? Ông hỏi ngược lại, chơ bộ mày tính cưới vợ rồi mà còn chung qua ngủ với tao hả? Thằng cười, ờ há, ở hiên. Mắt cười, ông còn rù trì tính chuyện nấu mâm cơm cúng trời đất. Để sắp nhập nhỏ diễm thương về nhà bên này Xấm cái tủ thuốc lá nhỏ Để cho nó buôn bán giặt Thì thằng thằng đã ngấy o o Nửa đêm Thằng giật mình tỉnh giấc Không thấy ông già Nó ngật ngừ ngồi dậy Trên bụng rớt xuống một gói tiền Xe kẹo kéo vẫn còn nguyên Thằng kéo cửa bước ra ngoài Ngã ba sương đã tắt điện Những con đường hung hút mù mịt dưới mưa Như không cần biết đến từ đâu biết gặp ở đây phút này thằng than lào bào không biết ông già chừng này mà đi đâu vậy cả ông nằm đi ăn trộm chứ đâu ông lỗi bộ gầnn 5 cây số trong mưa sụpsùi vô trong xóm ghé chỗ lò mổ dắt đôi trâu đem đi ông làm gọn gàng như giới đôi trâu ở nhà sáng ra ông trở lại ghé đúng ngôi nhà có hàng so đũa c mé lộ ông thấy một đám người đang taoo tác đứng ngồi ông hỏi mua trâu hôn, tôi kẹt tiền để bán đi nè. Chủ nhà chạy ra la lên. Trời ơi, bắt ổm lại, ông ăn trộm của tôi. Ông nằm giả đò hết hồn, nhưng trong bụng thấy trúng ý, bảo, từ từ, tôi có chạy đâu mà sợ. Người ta đưa ông lên ấp, ấp giải lên xã. Ông luôn miệng nhắc. Mấy chú nhớ kêu đại truyền hình xuống nghe, phải quay tôi để dân người ta cảnh giác. Mày, đại tỉnh xuống thật Phóng viên một tờ báo cũng chạy theo, dọc đường ham hở rút sẵn tích, đạo tặc đảng trí. Thì ai cũng tưởng vậy mà. Cái cách đời nhảy sổ vào lỗi lầm của người khác thiệt là tưng bừng. Họ phỏng vấn ông chủ lò mổ, phỏng vấn trưởng công an xã. Cuối cùng, ông Năm xin được nói đôi lời, còn dặn, Mấy chú làm ơn đừng cắt bỏ tiếng của tôi. Rằng, cãi ơi, ba là năm nhỏ nè. Nhà mình ở cỏ cháy đó nhớ không? Về nhà đi con Tội má con dò dò có một mình Con là trồng Chứ đôi trâu cổ nhầm nhò gì? Về nghe con Ơi cãi Nghe đâu Hôm đó nhiều người rơi nước mắt Vì vậy mà vụ trộm trâu không được lên tivi Sống giữa cái trẻo đất nhân hậu này Nhiều khi cũng hơi phiền Nghe đâu Hôm đó đài truyền hình có đưa tin, nhưng chỉ thấy ông già chép miệng một cách tuyệt vọng. Như đã nói, nhà đài người ta chứ có phải cái chợ trời đâu mà có thể thoải mái gọi cãi ơi.